Câu hỏi tiếp theo khiến cô im bặt. Tại sao bạn cháu không tự báo cảnh sát, mà lại để cháu báo? Liệu như ngay người ra. Nếu như có người đầu độc cháu, thì cháu sẽ đợi người khác báo cảnh sát giúp mình ngứ. Hay bạn ấy không biết việc mình bị đầu độc, mà chỉ có cháu biết thôi. Nói đến đây thì vì cảnh sát có gương mặt tròn mỉm cười, cách hỏi của ông có hơi trêu chọc, nhưng giọng điệu như đang trần thuật, liệu như cảm thấy khá khó chịu.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 Cháu không chắc trong chai nước có độc hay không phải không? Liệu như nhớ lại kết quả của phòng tí nghiệm chất độc, chỉ có thể lắc đầu. Sau đó cô kể về chuyện tấm hình bị can vun, vì cảnh sát ghi chép lại, liệu như thấy khóe miệng ông hơi giật giật như sắp cười đến nơi. Rất đáng sợ, liệu như nhấn mạnh muốn truyền hết cảm xúc của mình cho đối phương. Lúc đó cháu cảm thấy như không thờ nổi luôn. Có khi nào có người định đùa dẫn cháu không? Không phải đùa dẫn đâu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 Những ngón tay xóa vào nhau, không nghe theo ý mình, cô rồi đến mức muốn dậm chân bềnh mạch, trong lòng càng rối thì tay càng cứng. Vì cảnh sát đan tay vào nhau rồi nhìn cô, liệu như cảm nhận được ánh mắt ấy, cô càng hỏa loạn hơn, kết quả thắt ra một nút chết khó gỡ. Chán cô ướm mồ hôi, mặt mày đỏ gay, lúc cô cố gắng tháo nút chết đó ra, thì ông lại muốn lấy dây dày về. Được rồi, ta thấy cháu càng gỡ thì càng rơi đó, ông nói.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 Cô ấy liền nhiễu lý một cách sâu sắc, liệu nhứ cũng nhìn lại, gật đầu rồi nằm lấy tay cô ấy. Cháu đợi ngoài một lúc đi. vì cảnh sát bảo liệu nhứ. Văn tục quy nhẹ nhàng vỗ tay, liệu nhứ bảo cô buông ra. Lúc ra khỏi cửa, liệu nhứ nghe thấy xa lưng và lên câu hỏi của vị cảnh sát. Bạn cháu vừa báo cảnh sát rằng cháu bị người khác đòi độc, chuyện này có thật không? Không phải, không hề có chuyện như vậy. Văn Tú Quyên trả lời. Nơi như kinh ngạc quay đầu, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của Văn Tú Quyên, chỉ nhìn thấy hai tay Văn Tú Quyên chắp sau lưng. Mời cháu ra ngoài trước, vì cảnh sát nói. Tú Quyên, sao cậu lại nói vậy? Văn Tú Quyên không trả lời, cũng không quay đầu lại, ngón tay trên bàn tay của cô ấy di chuyển qua lại giữa những đốt tay của bàn tay bên kia, nhịp gõ đỏ khiến nơi như rất bực bội. Vì cảnh sát đứng dậy.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 Khi Mạng Lương chỉ kịp nói xong, thì cô đã bỏ chạy. Cô chạy về ký túc xá, lôi ra khỏi vali trái nước khoáng mà cô đã dùng màng bọc nhựa để quấn, rồi đạp xe ra khỏi cổng trường. Vì cảnh sát nọ đang đứng trước đồn cảnh sát khúc dương hút thuốc và nói chuyện với đồng nghiệp, thì Liệu Nhứ đạp xe thẳng tới, rúi trái nước và ngực ông rồi bỏ đi. ba, Cuối tuần này, Liệu Nhứ không về nhà, cô bịa ra một lời nói dối soan xính, nói là giáo viên của lớp giải phẫu học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 con không muốn yêu đương gì hết. cô nói hết một trang này thì giật mình, nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng dầm. lúc đó cô chuẩn bị nghe một trang thì mắng, thì không ngờ Lưu Chi Dũng đã bàn xong, nói, được, không thích tí cứ nói thẳng ra. rồi cúp điện thoại, Lưu Nhĩ còm bóng nghe từ người giao hẹn lâu, cuối cùng vẫn quyết định không gọi lại cho ông. Hôm thứ bảy là một ngày nắng đẹp, 10 giờ sáng, Lưu Nhĩ ngồi trên cái đá xanh trong rừng thông. Nơi này là ngoài rìa của khu rừng, có ánh mặt trời chiều xuống rất đấm áp. Tiếng tiêu thổi như tiếng hát du từ sáng sớm bắt tù quyên đã ngồi đó thổi tiêu, liệu như tìm đến nơi tiếng tiêu phát ra. Hiện giờ khúc nhạc cô ấy đang thổi là khúc mười tám điệu phách của Ken Hô Già. Lần đầu tiên nghe thấy, âm thanh vang vẳng đi vào lòng người rồi dần trở nên rào diết, vây lấy cô khiến cô không tài nào thở nổi, giai điệu thấu tận tâm can khiến cô muốn bật khóc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 Phan tục kiên xin lỗi. Cô ấy không thể nói sự thật cho vị cảnh sát đó. Bệnh viện không xét nghiệm ra dầu vết bị trúng độc nào trong cơ thể cô ấy. Trái nước đó cũng không có độc. Hết thải đều không có chứng cứ thì cảnh sát sẽ cho rằng cô ấy đang hoang tưởng. Nếu mà bị cắt vụn cũng sẽ bị cho là trò đồ ác ý. Còn cô ấy sẽ trở thành một câu chuyện cười mà thôi. Đúng vậy, một câu chuyện cười. Lúc đó liệu như đã nghĩ như vậy? Việc cô báo cảnh sát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 lúc quả bóng rổ lướt qua trong mũi, thì cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. trái bóng đập mạnh trên thân cây thông bên cạnh, văng ngược vào chân văn tú kiên nảy dưới đất mấy hồi, cho đến khi bị chặn lại bởi một thân cây khác mới dừng hẳn. mười tám điệu phách của kenosha đột ngột dừng lại. tim đập liên hồi, cô hoảng Ngôn đứng phát dậy nhìn về phía sân bóng rổ đằng xa, trung ngập thay đội bóng rổ ném mất bóng đang đứng trong sân đó, lai lá bạn học cùng lớp, trương văn vũ Tiền Mục, phi Trí Cương và Mã Đức. Không biết ai đã nèm trái bóng. Trường Văn Vũ đứng gần chỗ cố nhất. Một tay trống hông nhìn về phía này, ngoác tay với liễu nhứ. Tức đến màn lấy. liễu nhứ hô. quả bóng màn nãy được ném bằng một lực rất lớn, bay thẳng về phía này, không giống như truyền bóng bị hụt. trương Văn Vũ sải bước đi tới. Lúc này chẳng có ai lên tiếng, bỏ không khí trở nên rất gượng gạo.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 anh nhìn cô như còn có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, quay người chạy về phía sân bóng. Văn Tú Quyên đứng dậy chuẩn bị đi về, Lêu Như tức tối, cảm thấy bất bình, nói rằng không thể bỏ đi như vậy được. Cậu thổi hai vậy mà đám con trai cục mịch kia chẳng biết thưởng thức gì. Văn Tú Quyên lắc đầu, không phải ta bọn họ đâu, mình hết hơi rồi. Lêu Như nhất thời không hiểu được, Văn Tú Quyên xò đầu cô, ngồi vua cây tiêu trong tay thời cái này cũng tốn sức làm đó trên gương mặt mỉm cười của văn tú quyên có sắc hồng lạ thường liêm nhớ nhìn mà suy bật khóc nào đấy có lẽ là mình thấy kiểu khá là tức cười kiểu đúng là cái cái văn phong của người trung quốc nhỉ họ hay có cái lối viết nó kiểu khá là màu mè hoa lái ừ nếu các bạn đọc những cái tác phẩm của những cái tác hành giả người trung quốc ấy, thì họ hay có cái lối viết như vậy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 Tác giả có thể viết ngắn lại rất là ngắn rồi, mấy trang rồi đã hết được một cái chương này rồi, nhưng mà tác giả lại cố tình viết cho nó dài dò dòng ra mồ về một tí. Ok, không sao, thì chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo. 4. Chủ nhật lại là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cao nhất 16 độ, khiến người ta khó mặt tin được một ngày nữa là đến tháng 12 rồi. Thế nhưng dự báo thật tiết nói rằng hôm nay có thể là ngày nắng ấm cuối cùng của Tận Hải năm 1997.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 cô bên chuông xe đạp, khính con kính con, cuối cùng thì Văn Tục Quyên nắm tay lái, cùng bấm chuông với cô. Hai chiếc xe đạp cùng kêu một hồi chuông như vậy, đám mắt là đã dừng lại giữa một vạt nắng ấm trên bãi biển. Cả hai bước xe đạp sang một bên, cùng ngồi cạnh bức tường tình nhân, Văn Tục Quyên vẫn đang thờ ồn hển, trán mồ hôi gấp đôi lẫn nhíu, tóc cũng ướt nhẹp, từng lọn dính chặt trên da đầu, khiến đầu cô ấy nhỏ nhỏ đi. Có rất nhiều người nói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 ngâm đặt cho cái tin người chết, người chết tới đây nhiều hơn người sống, hoặc là người chết thích cái đình này hơn người sống. Tư Linh nói rằng đình người chết rất thích hợp để tâm sự thì hẳn là có lý gì rồi. Bởi vì câu chuyện mà Lôi Như tâm sự chính là liên quan đến chuyện giết người. Đương nhiên Lôi Như không nói tuyệt ra như vậy, cố u mà mờ, quanh quanh có co, thế nhưng người có thể đi đậu và chứng y đều có đầu óc nhanh nhạy quường chỉ là lớp bồi dưỡng, hội tụ những tinh anh. khi lợn nhừ dẫn dắt cuộc điện thoại xoay quanh văn tú kiên một cách vụng về, thì ai mà chẳng liên tưởng đến chuyện từ sáu tuần trước của báo cảnh sát nói rằng có người muốn đầu độc văn tú Quyên. hai lê ly là người đầu tiên. cuộc trò chuyện diễn ra cũng khá ổn. đến lúc nói chuyện với chín văn văn, thì có thể cảm thấy sự mất kiên nhẫn rõ ràng của cô ta. thái độ của triệu cần rất tốt, cô ta lôi lịch sự như vậy, như lợn nhừ. Nghĩ trong lòng cô ta cũng chẳng thoải mái lắm. Chưa hôm nay, ở hiện của Lưu Tử Du là thẳng thắn nhất, cô ta ném một câu. Cậu làm cảnh sát đi rồi hãng tới tra hỏi tôi. Sau đó quay đầu bỏ đi, để lại một mình lễ nhớ đứng lao lướt mắt. Cô biết rằng quan hệ của cô và những người khác đã trở nên sâu đến cực điểm rồi. Bốn di kế hoạch tiếp theo của lễ nhớ là đi tìm Tư Linh để nói chuyện, không ngờ Tư Linh lại chủ động tìm đến cửa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 hỏi đến chột dạ chính là tao giọng nói của tư linh bỗng trầm xuống cô ta bước lê một bước liên nhứ lùi về sau cho đến khi đụng vào thành tường tư linh cười khủ khạc tiếng cười quanh quẩn trong đến người chết vừa kỳ dị vừa điên cuồng ta nói thẳng cho mày nghe luôn người đời độc chính là tao mày biết cuối cùng văn tú kiên sẽ ra sao không tóc của nó sẽ rụng từng cọng một cho đến khi đầu ói hết không có sợ nào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 khắp người như có kiến bò không? Ta nói cho mày biết, mày cũng sắp bị rồi đó. Liễu như biết rõ Tư Linh đang dọa mình, nhưng toàn thân cô vẫn tê dần. Cô thật sự cảm thấy mặt mình cũng ngứa theo. Đột nhiên có tiếng sào sạc sau lưng, cô hoảng hồn quay phát lại, Sương Khắc bờ cổ kêu rắc một tiếng. Trong màn mưa, giữa rừng cây này có một bóng đen đang cử động. Liễu Nhữ kinh hoàng hét to, Tư Linh thì nói anh tới chậm quá. Thì ra là Phi Chí Cương. Anh gấp dù tiến vào đình, nhận ra Liễu Nhí bèn nói. Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình rồi. Không có anh hù thì nó đã sẵn sẵn rồi. từ Linh khinh bỉ. Hai người làm gì ở đây vậy? Phi trí cương hơi ngạc nhiên, cũng hơi xấu khổ. Anh vốn tưởng Tư Linh hẹn riêng mình đến đây. Tụi em đang tâm sự thôi. từ Linh nói. Em đã kể cho liệu như biết em đã đòi đoạn văn tù quyên mà cách nào.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 Nếu có chứng cứ thì sao? Nó không đi bác cảnh sát. Có chứng cứ thì sao hôm đó cảnh sát không thèm đếm xỉa đến mày mà lại bỏ vế. Nếu những nhớ hẹn họng, vốn muốn nói hết vụ trái nước và tấm hình bị cắt vụn ra, thế nhưng một câu nói của tư linh khiến cô nút vào. Không sai, nhưng chứng cứ mà cảnh sát không đếm xỉa đến đó, có nói gì đi nữa thì cũng trở thành chuyện cười thôi. Cô sẽ chẳng nắm đấm, qua đêm nay là sẽ khác. Đợi đến chín giờ. Đúng, sắp đến chín giờ rồi. Từ linh nắm một trà khiên giữ á khẩu mà vẫn không buông tha, cô ta tiếp tục: "Này đi, sao không nói gì vậy? Chẳng phải mày muốn hỏi ta có ấn tượng gì với Gan Thục Ta trả lời cho mày biết là rất tệ. Có phải mày muốn hỏi là tại sao lại tệ không?" Thì ta thấy nó ngước mắt, "Thế thôi, ta nói cho mày biết, trong lớp rất nhiều người tr mắt tr nó. Mày tưởng Hạ tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr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 Vì chỉ cứ buông tay, thở dài một cái, liệu nhí không nói được gì. Trước giờ khi gặp những cuộc tranh luận kịch liệt tiến này, thì cô chẳng có năng lực phản cáng. Tư linh càng nói càng hăng, gần như kích động. Cô ta đã không còn để mặt bạn bè cùng lớp nữa rồi. Liệu nhí hả? Cho đầu mày đang nghĩ cái gì vậy? Thật không biết mày vào lớp này bằng cách nào nữa. Mày nên đi khám bác sĩ xem, nào có bị uống thủy thải hóa hay tiêm mau não không? Có bệnh thì chữa sớm, chứ đừng hai người khác. Tự dưng ai rảnh đâu mà đi đời đọc văn tú kiên. Mày mắc lại thỉnh kinh, thì giá góc tường mặt trời. tưởng ở đây bè đặt sinh sự nữa. Lê Nhú chỉ đụng hết một tràng thủy rùa, mặt nóng, tim đập nhanh, máu sôi lên ồn ngục, cối hít sơ một hơi, nói tớ đi đây. Trong bát chữ này ẩn chứa sự tức giận mà người khác không nghe ra được, như như nói xong quay người nhấc chân, chạy ra khỏi đỉnh người chết. Không phải là mình bỏ trốn, cô nghĩ chỉ là sắp đến chín giờ thôi. Phì chỉ cương gọi cô, tư linh vẫn đang tiếp tục trùy rủa. đều như chỉ lo đi ra khỏi cô rừng này, lá thông không ngừng rơi trên tóc cô. Cô nhớ ra mình đã để dù ở lại đỉnh người chết kia, đương nhiên cô chẳng muốn quay lại lấy. Hình như phì chỉ cương và tư linh vẫn đang cạnh nhau, đều như ôm mớ cảm xúc bội phá, đôi mưa chạy về tòa nhà giải phẫu. và nó thật lạnh lùng, cô nghĩ, thật sự lạnh lùng, đúng là việc nghi ngờ có người đời độc, quá hoang đường.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 Hành lang rộng hai mét, mang màu trắng xóa, nhưng lại có cảm giác mây mộng một tận. Đợi nhớ nhìn số phòng trên cửa, 101 linh một, phòng cô muốn tới là mùa một bảy. Mùi phóc môn quanh quẩn quanh năm, cái mùa này như len lỏi vào tận lớp vui của bức tường xung quanh, thấm vào ván của cửa mỏng là bằng gỗ cây du và lớp sơ màu đỏ của vòng ngọc, đến cả khung cửa sổ màu xanh là cây bằng thép mà cũng không tha. Đôi lúc cô có ả giác rằng...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 Cửa nhà thì đóng chặt, liệu như biết có một chỗ thế này, thế nhưng cô chưa bao giờ đặt chân tới. Cửa phòng đang đóng chặt, đó là hai ván cửa thép lắp trên bức tường xám trắng, liệu như nhìn phía trên cửa, không sai, phòng 117. Nhưng thật ra chẳng có ai gọi phòng này bằng số 117, nó còn có một cái tên khác, phòng xác, nhưng tuy thể trong lớp giải phấu để được mang ra từ chỗ này.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 Cô nhanh chóng quay đậu lại nhìn, chẳng có gì, có lẽ là ở phía trước. Cô muốn hỏi một câu ai, nhưng lại không dám phát ra tiếng. Cô cực kỳ sợ hãi, không cảm thấy nhiệt tim của mình nữa. Trong lòng ngực thúng rỗng, giống, giống như tim đã bị moi ra vậy. Cô bước từng bước về phía trước, di chuyển để khúc rẽ, không hề ngừng lại, xài bước kẹo qua. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, một loạt đường chống ngực điên hồi, báo loạn khiến cô trắng ngợp.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 Những góc chết của hành lang buồn nãy, không thể thấy được, đã dần hiện ra trước mắt. Không có người. Cả căn phòng này, chỉ có mình cô. Là người sống. Có tiếng nước, giống như một con cá đang khẽ quấy đuôi trong lán nước. Cho phóc môn thì lấy đâu ra cá. nên như quay lại nhìn, ở chính giữa hồ sắc chết, có một khoảng nhỏ không được che tay bằng tầm ván. Vừa rồi lúc trào lên, cô nhớ rằng mình đã nhìn lướt qua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 Điều cuối cùng cô nghe thấy tiếng hết thất thanh của mình tiếng gào nghe quặn thắt cây tre trong tay bỗng trở nên nặng trịch, thả tay rơi xuốngổ sắc chết tay cô đau không ấy biết gai quẹt nên bị thương cô mở là bàn tay ra nhìn thấy máu cô là thoáng biết rằng không ổn nhưng đã quá muộn màu tù ra áo ào mọi thứ xoay mỏng mỏng cô mất trọng tâm ngã xuốngổ sắc chết tầm vá bị tách ra Nước hồ nhấn chim cô, đó dường như không phải phóc môn, mà chỉ là nước. Nước lạnh lẽo và lặng lề, cô nhắm mắt lại, lấy sức bình sinh vùng vẫy, nhưng lại không chỉ huy được tay chân của mình. Những thi thể xung quanh cứ như vậy lấy cô, cô nhớ ra gương mặt đó là ai? Là Văn tù quyên. Cô có thể nhìn thấy gương mặt của những thi thể xung quanh, rõ ràng đang nhắm thịt bát nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Bàn tù quyên lúc trẻ, bàn tù quyên lúc già...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 cứ để mặt mình bị kéo đi như thế hết chương ba